Oanh, tất cả ngân sắc sương mù đã bị cắn nuốt sạch sẽ, cổ phát trường kiếm bành trướng thêm mấy lần so với trước, từ cỡ một ngón tay hiện giờ đã cỡ ba ngón rồi, hùng hậu kiếm ý ngưng mà không phát, hoàn toàn nội liễm vào bên trong. Với tư cách là chủ nhân của cái kiếm hồn hình thức ban đầu này, Diệp Trần cảm giác nó rất cường đại. Nếu là kiếm khách bình thường, lúc này có lẽ đã cố động ra kiếm hồn chính thức. Nhưng ta còn là kiếm hồn hình thức ban đầu. Muốn cô đọng ra kiếm hồn chính thức, cần có một số lượng rất lớn ý chí. Nhưng ta chỉ bằng vào tổng số lượng kiếm ý cũng đã gấp mấy lần kiếm hồn hình thức ban đầu của kiếm khách bình thường, tương đương với uy năng kiếm hồn chính thức của họ rồi. Điểm này chính là ưu thế siêu việt của ta đối với tất cả các kiếm khách tình cơ cảnh khác. Cùng với kiếm khách linh hải cảnh bình thường, không sai biệt lắm. Ngón trỏ tay phải rưỡi ra Một đạo thanh liền kiếm khí bắn nhanh ra ngoài Phốc phốc phốc Kiếm khí chẳng những bắn thùng nhan thạch gần chỗ Diệp Trần đứng Mà còn đem ba khối nhan thạch gần đó bắn thùng Trên bề mặt nhan thạch hiện ra một cái lỗ nhỏ hình kiếm Kiếm ý vẫn còn bám vào bên trên đó không hề tiêu tán Uy lực tăng gấp đôi Lúc này nếu Trần Nguyên Lão nghe được Diệp Trần nói Nhất định sẽ trợn mắt há mồm Trước đó, Diệp Trần đã là tinh cờ cảnh vô địch cường giả, lực công kích bây giờ lại tăng thêm gấp đôi, thì đã là cái cấp bậc gì? Trong đám tình cờ cảnh cường giả, còn có ai có thể đánh bại Diệp Trần đây? Hay nói một cách khác, quy tắc xác định tinh cờ cảnh vô địch cường giả đã bị Diệp Trần phá nát. Dĩ vãng, tình cờ cảnh vô địch cường giả không phải là chưa từng tranh đấu, nhưng tối đa cũng chỉ có thể chiếm thế thượng phong. Chứ không có khả năng xuất hiện thương vong. Nhưng có ai ngờ lại xuất hiện một người như Diệp Trần. Nếu nói về tình cực cảnh vô địch thì có lẽ chỉ có mỗi một mình Diệp Trần mới xứng với danh hiệu đó. Mục tiêu xưng bá tinh cực cảnh có lẽ đã hoàn thành rồi. Điều này không phải Diệp Trần tự ngạo mà do sự thật chính xác là như vậy. Nói về kiếm ý, cảnh giới của Diệp Trần lúc này là kiếm hồn hình thức ban đầu. Nhưng uy lực có thể so với kiếm hồn chính thức, đủ để cùng linh hải cảnh bình thường tranh phong. Nói về Tu Vi, diệt Trần tuy vẫn là tinh cờ cảnh hậu kỳ cường giả, còn một chút chênh lệch so với tình cửa cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Nhưng hắn tu luyện là địa cấp đỉnh giai công pháp thành liền kiếm quyết. Hơn nữa còn tu luyện tới đệ thập tam trọng đỉnh phong. Tổng số lượng Trần Nguyên cùng với chất lượng siêu việt tình cửa cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, đây chính là ưu thế của hắn nói về ý cảnh lôi chỉ ý cảnh và mộc chi ý cảnh của Diệp Trần đã đạt tới cực hạn khoái chi ý cảnh xếp thứ hai mạng chi ý cảnh xếp thứ ba sau đó là vân chi ý cảnh và thổ chi ý cảnh bất kể là số lượng hay chất lượng đều rất cao nói về võ học toàn thân võ học của hắn đều là hạng đỉnh tiêm Khỉnh công là phân thân hóa ảnh có phù la tam huyền quyết tăng phúc cho nên đã đạt tới cấp độ địa cấp đỉnh dai. Kiếm pháp là thanh liền kiếm pháp, mỗi một thức so với một thức đều mạnh hơn, cũng đồng dạng là đại cấp đỉnh giai công pháp. Nói về võ học, toàn thân võ học của hắn đều là hạng đỉnh tiêm, khinh công là phân thân hóa ảnh, có phù la tam huyền quyết, tăng phúc, cho nên đã đạt tới cấp độ địa cấp đỉnh dai. Kiếm pháp là thanh liền kiếm pháp, mỗi một thức so với một thức đều mạnh hơn. Cũng đồng dạng là đại cấp đỉnh giai công Pháp. Kiếm triều thì là tinh toái vân, đã dung hợp với thức thứ bảy, uy lực không hề kém thành liền kiếm Pháp thức thứ tám. Bên cạnh đó còn có khoái trì tứ kiếm tự nghĩ ra, lấy nhanh làm gốc, một kiếm nhanh hơn một kiếm, xếp về tốc độ không người có thể địch lại. Có thể nói, ngoại trừ không có thượng phẩm bảo khí ra, thì các phương diện khác của Diệp Trần đều hoàn toàn siêu việt tình cờ cảnh vô địch cường giả, Hơn nữa không chỉ là một lần hai lần. Càng đáng sợ hơn là, mặc dù Diệp Trần hiện tại đã đạt tới trạng thái cao như vậy, nhưng tiềm lực vẫn còn vô cùng vô tận. Về Tu Vi, nếu Diệp Trần có thể tăng lên tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chiến lực tối thiểu cũng có thể tăng lên thêm một hai thành. Mà một hai thành của hắn lại tương đương với ba bốn thành của người khác. Bức tượng của song kiếm vương và thiết kiếm vương đều đã sụp đổ. Diệp Trần nhìn tấm bia đá trước mặt khẽ lắc lắc đầu Thầm nghĩ Huyền hậu là huyền hậu Hắn là hắn Không nhất định phải lưu lại dấu vết của mình tại đây Rời ánh mắt khỏi tấm bia đá Diệp Trần nhìn vào bức tượng của tinh hoàng Tự nhủ Ý chí của tinh hoàng đã tiếp cận thiên đạo So với chiến vương mạnh hơn không ít Đương nhiên nếu ta tù luyện là võ đạo Thì cho dù có mạo hiểm tính mạng Cũng muốn tiếp nhận khảo nghiệm của hắn Đáng tiếc, ta đi theo con đường kiếm đạo, cũng không phải không thể xem thử võ đạo nhưng hiện tại không phải lúc. Đợi tới khi ta đạt tới cấp độ của chiến vương, thì ta có thể hấp thu hết thầy những tri thức có thể lợi dụng được để mà luyện kiếm đạo của riêng ta. Lưu nó lại cho người hữu duyên đi. Diệt Trần rất khoát xoay người hướng về phía Thạch Môn đi tới. Ấm ẩm Ẩm! Hạch môn trầm chậm, chậm từ bên trong mở ra. Nhìn xuyên qua khay cửa, Diệp Trần thấy Trần Nguyên Lão và Lưu Mân đang ngồi dưới đất nhắm mắt điều tức. Diệp Nguyên Lão, Người Thành Công Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Nguyên Lão không cảm thấy bản thân hồ đồ. Đây không phải là một câu hỏi rất nhảm nhí sao? Người không thành công thì đã chết rồi. Tiếp nhận khảo nghiệm ý chí không phải giống như việc sư phụ dạy bảo cho đồ đệ. Trong việc này sinh tử chỉ cách nhau một sợi chỉ mà thôi Rất hiển nhiên Diệp Trần còn sống đi ra Cũng đồng nghĩa với việc đã khảo nghiệm thành công Diệp Trần cũng không so đo với Trần Nguyên Lão Gật đầu nói Các người thực sự không tiếp nhận khảo nghiệm sao Cơ duyên khó cầu đó Lưu Mân lắc đầu nói Không Vương giả ý chí điêu tượng khảo nghiệm Không phải ai cũng có thể chịu được Huống trì đời này ta có thể đạt tới linh hài cảnh Là cảm thấy thỏa mãn rồi Về phần cảnh giới cao hơn Ta không dám hy vọng xa vời Cho dù có đi tiếp Nhân khảo nghiệm cũng chưa chắc Ta có từ chất bước vào sinh tử cảnh Cần gì phải đi mạo hiểm Lưu người lão nói đúng Không phải ai cũng có thể thừa nhận được ý chí Khảo nghiệm của vương giả ý chí điều tượng Trên chân linh đại lục Người tiếp nhận khảo nghiệm của vương giả ý chí điều tượng Mười người thì còn sống ba đã là may mắn rồi Mà cả mười người này không ai không phải là kinh tài tuyệt diễm Chúng ta có thúc ngực, ngựa cũng không đuổi theo Được kịp Diệp Trần im lặng không nói gì Theo như lời hai người nói thì tiếp nhận khảo nghiệm thất bại chính là chết Sát lục kiếm ý của song kiếm vương trong nháy mắt Liên có thể cắt ý chí của hắn Thành trăm ngàn mảnh Nếu đổi thành người khác Tuyệt đối không thể nào cho rằng Bản thân còn sống Mà nếu như vậy thì trong hiện thực Hắn đúng là chết thật Không có bất kỳ may mắn nào hủy diệt kiếm ý của thiết kiếm vương So với sát lục kiếm ý Còn đáng sợ hơn gấp đôi Ý chí hoàn toàn hóa thành hư vô Cảm thụ không tới bản thân tồn tại Tất cả đều là hỗn độn Sinh hay tử đều không phân biệt được Nếu không dựa vào bất hủ kiếm ý, thì Diệp Trần tự nhận bản thân còn chưa tới ba thành có thể chống đỡ được. Đúng vậy, tiếp nhận vương giả ý chí điêu tượng khảo nghiệm cũng cần phải có tư cách, nếu không chính là tự tìm đường chết. Trước khi rời đi, Trần Nguyên Lão và Lưu Mân đồng thời liếc mắt nhìn về Thạch Môn, chưa hoàn toàn phòng bế. Trong nội tâm âm thầm kinh hãi, vốn có 11 bức tượng, Mà hiện tại đã có thêm hai bước nữa sụp đổ. Như vậy Diệp Trần liên tiếp nhận khảo nghiệm của hai vị vương giả. Phần ý chí này cũng đủ khiến người khác rùng động. Ồ, trong tòa Thạch Lâm còn một tòa truyền tống trận Thạch Môn. Nhưng nó nằm ở gần cực hạn phạm vi linh hồn lực của ta cảm nhận được. Thì nhất cũng tới ngày thứ ba mới đi tới. Rốt cục cũng tìm được hy vọng ra ngoài rồi. Đương nhiên. Vì dấu giếm chuyện linh hồn lực của bản thân, Diệp Trần cũng không có nói ra miệng, mà làm như vô tình đi tới hướng truyền tống thạch môn. Đợi đến khi còn cách khoảng 10 dặm, thì nói là mình mới phát hiện ra. Truyền tống thạch môn? ha <cười> ha có hy vọng thoát ra ngoài rồi. Trần Nguyên Lão khi nghe Diệp Trần nói thì cười ha hả Nơi này cực kỳ hoang vu, nếu để hắn cả đời phải ngây ngốc ở đây thì so với chết còn khó chịu hơn. Ở trên mê vụ đảo, mặc dù cũng là một dạng vây khốn, nhưng dù sao cũng có nhiều người, cao thủ cũng không ít, so với ở đây tốt hơn trăm ngàn lần. Lưu Mân đồng dạng lộ vẻ tươi cười, nói Mặc dù không biết nó thông tới đâu, nhưng có hy vọng còn hơn không? Cái truyền tống thạch môn này có chút tổn hại, bên trên khắc một ít hoa văn cổ xưa, Trên hòa văn phát ra hào quang như ẩn như hiện. Hiển nhiên không phải là một cái truyền tống thạch môn vô dụng. Ba người chúng ta liên thủ đưa Trần Nguyên vào. Nhìn xem có thể khôi phục nó không. Trần Nguyên lão lên tiếng đề nghị. Được. Diệt Trần và Lưu Mân gật đầu. Ba người chọn chỗ đứng rồi đưa hai tay chạm vào truyền tống thạch môn. Toàn thân Trần Nguyên sôi trào nhanh chóng rót vào trong đó theo trần nguyên không ngừng được đưa vào hào quang trên hoa văn ngày càng thịnh chỉ một lát sau một đạo hắc sắc hào quang đã chạy đủ một vòng quanh các hoa văn ong hoa văn sáng lên trên thạch môn xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen chúng ta đi thôi ba người đồng thời bước vào trong vòng xoáy màu đen biến mất sương mù nồng đậm tràn ngập thiên địa đưa tay không thấy được nằm ngón bà đạo nhân ảnh đột nhiên từ hư vô xuất hiện lơ lửng trên mặt hồ ha ha diệp nguyên lão lưu nguyên lão vận khí của chúng ta thật là quá tốt vậy mà được truyền tống từ trong phạm vi ngàn dặm gần mê vụ đảo cảm ứng cầu có phản ứng trần nguyên lão lấy cảm ứng cầu từ trong chữ vật linh giới ra khi thấy nó tỏa ra quang mang màu vàng chanh thì không khỏi cười to diệp trần cười nói Chúng ta có thể còn sống đi ra, đã là vận khí rất tốt rồi. Đúng, có hơn 500 con mê vụ thú trì sát. Cho dù là tinh cực cảnh vô địch cường giả cũng khó mà sống được. Đương nhiên cái này đều là nhờ có diệp nguyên lão. Không có diệp trần, ba người cho dù có trốn xuống dưới lòng đất cũng khó có thể thoát khỏi sự đuổi giết của đám mê vụ thú kia. Dù sao ở cấp độ tinh cực cảnh, ai có thể sử dụng được linh hồn lực. Linh hồn lực còn tinh túy hơn tinh thần lực nhiều Cho nên khi quan sát đám mê vụ thú Cũng không bị chúng phát hiện Nếu đổi thành bất kỳ một tình cờ cảnh vô địch cường giả nào khác Căn bản không dám dùng tinh thần lực đi dò đường Mà như vậy thì làm sao có thể đào thoát Làm sao có thể phản sát Chúng ta trở về mê vụ đào thôi Ừ đi thôi Có cảm ứng cầu Ba người không hề lo lắng bị lạc hướng trực tiếp chạy trở về mê vụ đảo trong đại sảnh mê vụ cùng điện cái gì ba người bọn họ còn sống trở về đảo chủ mê vụ đảo rất giật mình sau đó lại nở nụ cười quỷ dị thẩm nghĩ xem ra tin đồn về cựu khúc nghịch linh thảo cũng không phải là giả nó quả thật có tồn tại theo tin tức mật thì mấy trăm năm trước đã có người vô cớ mất tích sau đó lại đột nhiên xuất hiện Trong một lần người này say rượu đã vô tình nói ra Hắn tìm được kiểu khúc nghịch linh thảo Rồi bị người ta đuổi giết Chắc hẳn ba người bọn họ Cũng có thể thu được kiểu khúc nghịch linh thảo Mà ở trên mê vụ đảo này Ai có thể giấu đồ được trước mặt ta ha <cười> ha <cười> Bảo bọn chúng tới đây gặp ta Đảo chủ nói với tên chấp sự Tới báo tin Vâng Tên chấp sự liền say người rời đi Chỉ chấp lát sau, ba người Diệp Trần đã tới bên ngoài đại điện. Vào đi! Lúc này đào chủ cũng không có thông chi cho người khác tới đây. Hắn không hy vọng tin tức về kiểu khúc nghịch linh thảo bị lọt ra ngoài. Hắn phải tự mình độc chiếm. Ba người Diệp Trần liền đi vào trong đại điện. Bái kiến đào chủ! Bái kiến đào chủ! Trần Nguyên Lão và Lưu Mân chất tay nói. Diệp Trần thì chỉ hơi gật đầu một chút Đào chủ nhướng mày lườm Diệp Trần một cái rồi nói Ba người các ngươi có thể trở về Ta thật cao hứng Những người khác đâu Trần Nguyên Lão ảm đạm nói Đều đã chết Mê vụ thuyền cũng đã nát bấy Các ngươi bị đuổi giết Đúng vậy Bị rất nhiều mê vụ thú đuổi giết Chúng ta còn sống sót trở ra là rất may mắn. Trần Nguyên Lão hàm hồ nói cho qua, cũng không nói chi tiết. Thứ nhất là có Diệp Trần ở đây, thứ hai là bọn hắn thu hoạch không ít linh thảo hiếm có, cũng không có định giao ra. Thì ra là thế, các người có thể sống sót đi ra đúng là rất may mắn. Đào chủ gật gật đầu nói, nhưng mà lần này các người thu hoạch hẳn là không ít. Đem chữ vật đình giới của các người ra đây, ta chỉ thu một phần là được, sẽ không thu hết của các người. Hắn không muốn nói rõ là muốn lấy cửu khúc nghịch linh thảo, nên mới muốn ba người giao chữ vật linh giới ra. Hết trường 373, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn sách giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyện audio vv bro người đọc vv chương 374 thực lực vô địch sắc mặt của Trần Nguyên Lão và Lưu Mẫn lập tức biến đổi đào chủ hình như không có cái quy định này tác dụng của mề vụ thuyền đúng là dùng để tìm kiếm cửu khúc nghịch linh thảo nhưng cũng không phải người phát hiện ra nó sẽ thu được tất cả mà sau khi phát hiện ra mật địa sẽ trở lại thông báo rồi cả mê vụ đảo sẽ xuất động toàn bộ cao thủ nhưng tình huống hiện tại không giống vậy sắc mặt đảo chủ liền lạnh xuống quát y như thế nào ta nói các người giao thì phải giao các người cũng biết phản kháng sẽ có kết quả gì chứ Diệp Trần lúc này lại mở miệng nói thứ lỗi khó lòng phụng mệnh diệp nguyên lão người thật lớn mật người cho là tu vi có chút tiến bộ là có thể cãi lời ta hay sao lúc trước ta có thể tha cho người một mạng thì hiện tại cũng có thể giết người đảo chủ quát lớn trần nguyên lão và lưu mân liếc nhìn nhau trong lòng bọn họ mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng khi đại sự lâm đầu vẫn có chút trột dạ uy nghiêm của đảo chủ đã tích lũy rất lâu sớm đã thâm nhập vào thâm tâm bọn họ Nếu là bình thường bọn họ tuyệt đối không dám cãi lời đào chủ Lưu Nguyên Lão Người thấy thế nào? Trần Nguyên Lão Truyền âm hỏi Lưu Mân Lưu Mân hơi trầm ngâm Rồi trả lời Ta tin tưởng Diệp Trần Sau một thời gian ngắn ở chung Thực lực của Diệp Trần bọn họ Là người rõ ràng nhất Trên cơ bản có thể nói là Ở thế bất bại Diệp Trần nhàn nhạt nói Đồ vật chúng ta phải mạo hiểm tính mạng mới có được Vì sao phải được ngươi cho phép mới có thể thu Đảo chủ điềm nhiên nói Dựa vào ta là đảo chủ mê vụ đảo này Là trưởng khống giả ở đây Người không nghe lời ta đều phải chết Diệp Nguyên Lão Người đã phạm vào tử tội Biết chưa Phạm tử tội ta lại không cho là như vậy. Trước kia chiến lược còn chưa mạnh như hiện giờ, Diệp Trần cũng không hề sợ hãi tên đào chủ này. Nếu đánh không lại, hắn vẫn tự tin có thể chạy thoát. mê vụ cấm khu khắp nơi đều là sương mù dày đặc, muốn trốn rất dễ dàng. Mà với thực lực hiện nay của hắn, càng không cần để tên đào chủ này vào mắt. Đào chủ giận quá hóa cười. <cười>, cười. Xem ra, đã lâu không động thủ. Một số người đã quên mất sự tồn tại của ta thì phải Cũng tốt Hôm nay ta lấy người giết gà dọa khỉ Để cho mọi người ở mê vụ đảo này biết Nơi này ai mới là chủ nhân khống chế quyền sinh sát trong tay ầm ầm Đảo chủ đột nhiên đứng lên Trên người lôi điện vờn quanh Diệp nguyên lão Ta cho người thêm một cơ hội Giao ra chữ vật linh giới rồi quy xuống tạ tội ta sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi nếu không đừng trách ta ra tay độc ác đào chủ vẫn có chút lo lắng tình cực cảnh cực hạn cường giả không phải muốn giết là giết được nếu như đối phương một lòng muốn chạy trốn thì xác suất thành công của hắn không vượt quá bảy thành đương nhiên diệt trần nếu cố ý không rào ra trước vật linh giới hắn tuyệt đối sẽ không do dự lập tức giết người sống hay chết Chỉ bằng một quyết định của ngươi, suy nghĩ cho kỹ. Thành âm của đảo chủ trầm xuống, hồ hấp dần nội liễm, giống như một tòa núi lửa sắp bộc phát, nhưng đang âm thầm tích sức lực. Toàn thân, đợi tới lúc mấu chốt sẽ trong nháy mắt diệt sát Diệp Trần. Vốn, ngươi có thể tiếp tục làm đảo chủ mê vụ đảo của ngươi thêm vài chục năm nữa. Diệp Trần đột nhiên nói ra một câu. Khiến mọi người ngẩn ngơ. Ngươi không đồng ý. Ngươi không có tư cách để ta đồng ý. Ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta. Lửa giận của đảo chủ đã như núi lửa bộc phát. lôi điện bên ngoài cơ thể đột nhiên tụ tập đến bàn tay hắn. thân hình hắn khẽ lập lòe lang không vỗ một trường về phía Diệp Trần. Một trường này mang theo lôi đình chi nộ, tốc độ như thiểm điện. Ngay cả tinh cực cảnh vô địch cường ra đồng cấp Cũng không muốn trực tiếp đối kháng Diệp Trần vẫn đứng nguyền tại chỗ không nhúc nhích Cũng không thể hàn lấy kiếm ra Cũng không hề làm chuẩn bị gì Mà chỉ nhẹ nhàng nâng một ngón tay lên Cách không điểm ra một chỉ Xẹt Thành liền kiếm khí từ đầu ngón tay Diệp Trần bắn ra Tốc độ dưới sự tăng phúc của kiếm ý Không khác gì lưu tinh Đại điện liền vỡ ra mấy cái khe nứt to như cánh tay, lực trùng kích mạnh mẽ theo cửa đại điện bắn ra ngoài, tạo thành vô số vết nứt. ầm ầm, Tiếng bước trần nặng nề vang lên, bàn tay của đảo chủ chảy máu rồi bị ngạnh xanh chấn ngược trở về. Vẻ mặt hắn đầy kinh hãi. Chỉ mới nửa tháng không gặp mà thực lực của Diệt Trần đã đạt tới trình độ thế này. Vừa rồi hắn mặc dù không có sử dụng thượng phẩm công kích bảo khí, bởi vì hắn tự nhận chỉ dựa vào song trưởng cũng đủ để giải quyết Diệp Trần rồi. Dù sao trước khi có thượng phẩm bảo khí, thì hắn cũng đã tồn tại một số, một số hai trong đám tinh cực cảnh cực hạn cường giả rồi. Sau mấy chục năm chăm chỉ khổ tu, thì thực lực của hắn chỉ có tăng, chứ không giảm. Muốn giải quyết một cao thủ tinh cực cảnh cực hạn trẻ tuổi, còn không dễ dàng sao? Nhưng hiện tại, hắn rút cuộc minh bạch, Thực lực của Diệp Trần không thể lấy thước đo bình thường mà tính toán. Khó trách, dám cãi lời ta. Nguyên lai người che giấu thực lực. Chẳng lẽ người cho rằng, chỉ dựa vào chút thực lực như vậy, có thể làm can trước mặt ta? Thù lại vẻ kinh hãi trên mặt. Đào chủ đảo tay một cái. Hài thành thiết trì cực lớn hiện ra trên tay hắn. Hải thành thiết trì này lập lè làm sắc, làm sắc hào quang. Dài hơn một mét Chuôi chùy đều có hình trụ Toàn thân đen bóng Được chân nguyên của đạo chủ quán trú vào Đầu thiết chùy bắn ra từng đạo làm sắc lồi điện Uy áp khủng bố lập tức làn ra cả đại điện Không thể nghi ngờ Cặp thiết chùy này chính là Thanh Uy áp của nó cho dù là trung phẩm bảo khí Cũng không bằng được một nửa Thượng phẩm bào khí, oanh lôi trì. Trần Nguyên Lão bật thốt lên. Hai tay cầm lấy oanh lôi trì. Trong mắt đào chủ đầy sát khí, ẩm trầm nói. Kiện thượng phẩm bảo khí này là ta từ trong một cổ di tích tìm được. Dựa vào nó, tình cực cảnh cực hạn cường giả chết trên tay ta không có mười cũng có tám người. Người chính là người tiếp theo. Lôi thuộc tính thượng phẩm bảo khí. Sát thực không tệ Trong tất cả công kích bảo khí Thì lôi thuộc tính và hỏa thuộc thuộc tính Là có tính công kích bá đạo nhất Thổ thuộc tính thì tính công kích mạnh mẽ Kim thuộc tính thì sắc bén Phòng thuộc tính thì có thể tăng phúc tốc độ công kích Tạo ra lực sát thương lớn hơn Thiết trùy vốn là loại binh khí có lực sát thương rất lớn Phối hợp thêm lôi thuộc tính bá đạo Thì quả thật như hổ thêm cánh Không gì không phá được sệt trường kiếm xuất hiện trên tay trái diệp trần chậm rãi nói ta còn chưa từng giao thủ với tình cực cảnh vô địch cường giả hôm nay lấy ngươi thử kiếm vậy càn <cười> rỡ tiếp một chiêu nộ lôi của ta đào chủ đột nhiên bước tới một bước cơ bắc trên hai tay bảnh trướng lôi hệ trần nguyên vô cùng hùng hậu quán chú vào trong oanh lôi trùy hùng mãnh đánh tới diệp trần chỉ còn chưa tới áp lực của một kích này đã đem cả đại điện cát bày đá chạy điện xà cuồng bạo chạy loạn khắp nơi tràn ngập phạm vi vài trăm mét xung quanh Hử, ẩn chứa bạo phá lôi trí cảnh đối mặt với một kích này diệp trần vẫn còn tâm tình nghiên cứu ý cảnh của đối phương ai cũng biết ý cảnh có phần thuộc tính trừ tự nhiên thuộc tính ra thì còn có rất nhiều thuộc tính hư vô mờ mịt khác Ngoài điều đó thì cùng một thuộc tính Cũng sẽ vì người sử dụng mà khác nhau Lôi chỉ ý cảnh của tên đào chủ này Có ẩn chứa một loại lực lượng bạo phá Một chỉ đánh ra Cường đại trì áp lập tức đem đại điện Biến thành một mảnh hỗn loạn So với lôi chỉ ý cảnh bình thường Còn có tính công kích mạnh hơn Tinh toái vân của ta Ẩn chứa sức mạnh mãnh liệt Để xem lôi chỉ ý cảnh của ai tốt hơn Choang Lôi chạy kiếm ra khỏi vỏ Diệp Trần một tay cầm kiếm chém ra một nhát Tốc độ vùng kiếm khiến cho hư không liên tục chấn động Dầm dầm dầm Tiếng oanh lôi liên tục vang lên Trong một khoảng thời gian ngắn Diệp Trần và đào chủ đã giao thủ mấy chục lần Mỗi một lần đều là dùng phương thức cứng đối cứng Không ai nhường ai Rốt cuộc cả cái đại điện không chịu nổi chấn động do hai người giao thủ tạo thành hóa thành trăm ngàn mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi. Ai giao thủ tại mê vụ đại điện vậy? Phần đông nguyên lão và trưởng lão trên mê vụ đào đều bị kinh động, trên mặt đầy vẻ kinh hãi, cùng nhau vọt tới chỗ đại điện, nơi ở của phó đào chủ. Vương phó đào chủ ngẩng đầu lên, mày nhíu lại, trong khí tức hai người giao thủ, có một đạo chính là của đào chủ. Một đạo khác có chút lạ lẫm lại có chút quen quen. Tự hồ đã gặp quà ở đâu đó. Nói về thực lực thì đạo chủ cùng với ta không sai biệt lắm. Có thể coi là kẻ tám lạ người nửa cân. Nhưng đào chủ có hai kiện thượng phẩm bảo khí. Một kiện là oanh lôi chi, một kiện là phòng ngự bảo giáp, kim lưu giáp. Có cái kim lưu giáp này, ta với thôi phó đào chủ dù có liên thủ cũng khó cổng phá được phòng ngự của hắn trở nên chức vị đào chủ mới là của hắn. Mà người này có thể cùng đào chủ chiến đấu ngang nhau. Thực lực tất nhiên không dưới ta. Đáng tiếc, đào chủ vốn đã ở thế bất bại. Trong cấp độ tinh cực cảnh không ai có thể đánh bại được hắn. Vụt vương phó đào chủ nhanh chóng bay lên không trung, phóng tới chỗ giao chiến. Ở một chỗ ở của phó đào chủ khác. Thôi phó đào chủ cũng từ trong tu luyện bị kinh động tỉnh lại. Bàn tay vung lên, cửa phòng lập tức mở ra, thần ảnh hắn hóa thành đao quang bay về phía xa. Phó đào chủ, nguyên lão cùng với trưởng lão đều ở cách mê vụ điện không xa. Chỉ có một thời gian ngắn, ngoại trừ những người có việc bên ngoài thì tất cả cao tầng của mê vụ đào đều tập trung đông đủ. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào tình cảnh ở giữa mê vụ điện, thấy cả đại điện đều bị san thành bình địa thì không khỏi há hốc mồm. Người đang giao thủ với đảo chủ lại là người mới vừa trở thành nguyên lão cách đây không lâu, Diệp Trần. Tiểu tử này ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám cùng với đảo chủ động thủ? Một vị trùng niên nguyên lão mở miệng nói. Tôn nguyên lão có chút hả hê, nói. Ta sớm đã nói, tiểu tử này không phải thứ tốt, xem ra vị trí nguyên lão không đủ thỏa mãn hắn. Nên hắn mới đặt con mắt lên vị trí đào chủ Chỉ bằng hắn Không biết chữ chết viết thế nào sao Vèo vèo Vương phó đào chủ Và thôi phó đào chủ cũng đã tới Phó đào chủ Mọi người chấp tay chào hai người Vương phó đào chủ nói Các người biết chuyện gì xảy ra không Chúng tôi cũng vừa mới tới gật gật đầu vương phó đào chủ nhìn lên người đào chủ rồi đảo mắt qua người đang giao thủ với hắn thì không khỏi cả kinh có thể bắt cả đào chủ phải sử dụng oanh lôi trùy thì tiểu tử này thực lực đã không kém ta và ngươi thôi phó đào chủ nghe vậy thì có chút ngừng trọng nói hắn vẫn còn dư lực còn dư lực vương phó đào chủ có chút kinh hãi Nhiều nếu lời này là từ miệng người khác nói, hắn tất nhiên không tin. Nhưng thôi võ đảo chủ là cao thủ dùng đao, nhãn lực vô cùng lợi hại, tự nhiên sẽ không nói lung tung. Dần dần, đám người lão và trưởng lão cũng nhận ra việc này. Đánh lâu như vậy mà đảo chủ chỉ hơi chiếm chút thượng phong. Chẳng lẽ thực lực của tiểu tử này có thể cùng đảo chủ tranh đấu thật? Không có khả năng, sát triệu của đảo chủ còn chưa có xuất ra. Tồn người lão lập tức bác bỏ Đúng vậy Lúc trước cũng không phải không có cao thủ So chiêu với đảo chủ Nhưng đạo chủ vừa ra sát chiêu Thì không một ai còn sống cả Tiểu tử này cũng sẽ không ngoại lệ <cười> Để xem hắn chết thảm thế nào vương phó đạo chủ lắc đầu nói Quá lỗ mãng đạo chủ đâu chỉ chưa thi triển sát chiêu mà ngay cả kim lưu giáp cũng chưa sử dụng. cho dù thực lực của diệt trần có thông thiên cũng không làm gì được. huống chi bản thân hắn hiện giờ cũng là mà bảo toàn. đánh lâu không được gì, đảo chủ càng lúc càng luống cuống, quát lớn. được, có thể cùng ta giao thủ nhiều chiêu như vậy. mấy chục năm qua, ngươi là người thứ ba. bất quá một kích tiếp theo, ta liền muốn cái mạng chó của ngươi. lôi sư biến! một cước dẫm nát đại địa đào chủ phóng lên cao thiết trì nâng lên khỏi đầu từng đạo cuồng bội lôi điện tụ tập lên đầu trì lôi điện không ngừng đè nén tổ hợp nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu sư tử đang dừng nành múa vuốt đầu sư tử này giống lớn một tiếng uy áp khủng bố bao quát cả thiên địa oanh song trì đột nhiên đập xuống đầu sư tử kia cũng mạnh mẽ thoát ra khỏi đầu trì lao tới diệt trần Thành liên phát nha. Trà lôi chạy kiếm vào vỏ, rút thành mộc kiếm ra. Diệt Trần vẫn dùng một tay cầm kiếm chém ra một nhát. Kiếm quang tăng vọt, chặn đánh đầu sư tử kia. phúc phốc phốc. Âm thanh giống như tiếng pháo nổ lách cách vang lên. Đầu sư tử kia lập tức bị màn kiếm quang của Diệt Trần bao phủ vào trong. Nhưng dù sao, một chiêu này cũng là tuyệt chiêu của đạo chủ trong đó ẩn chứa lôi đình chi lực cực kỳ cường đại. Kiếm quang vừa tiếp xúc lập tức ảm đạm, nhưng chỉ sau một tích tắc, kiếm quang ảm đạm lại bộc phát ra uy lực còn đáng sợ hơn trước. Từ cực nhu tới cực cương, chẳng những xé rách thần thể đầu sư tử kia, mà một nhúm kiếm quang còn xuyên thủng cái chán của nó. Hết chương 374, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư truyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc VV Chương 375 Thực lực vô địch tiếp theo Lôi sư biến bị phá Không thể nào chưa này ngưng tụ hai thành thực lực của ta Trong các độ tình cực cảnh tuyệt đối không ai có thể phá được Nhất định là có chỗ nào đó sai sót Tiểu tử đi chết đi Lôi sư bách liệt biến Về mặt tên đào chủ đầy vẻ khó tin Một chiều lôi sư biến này của hắn giết vô số người Nhưng chưa có ai chính diện phá được Khuôn mặt hắn vặn vẹo khó coi Gầm lên một tiếng Sòng trùy liên tiếp chấn động Lôi điện ầm ầm bùng nổ Lại một đầu lôi đình sư tử mạnh mẽ lao ra Rồi bạo liệt thành vô số tiểu lôi trưởng hình cầu Như mưa sao bằng chút xuống đầu Diệp Trần Tinh cực cảnh vô địch cường giả cũng chỉ có vậy Diệp Trần lúc này cũng đã đại khái nắm được thực lực của tên đào chủ này Kiếm chiều của hắn vẫn không thay đổi Kiếm quàng phóng lên trời Một kiếm này vừa ra lôi trưởng lập tức bị trôn vùi Phanh Kiếm khí sắc bén phá toái hư không Chém lên người đào chủ Chấn hắn văng đi hơn một ngàn mét đảo chủ bị đánh bại ta không có nhìn nhầm chứ một kiếm pha vỡ sát chiều của đảo chủ chẳng lẽ chúng ta nhìn nhầm tên tiểu tử này chính là giả heo ăn thịt hổ tên đảo chủ bị đánh văng ra xa thì bốn phía trở nên lặng ngắt một khắc sau mới có bảy tám tiếng nghị luận chuyển ra kèm theo đó còn có âm than hít hà sợ hãi hai nắm tay tôn nguyền lão siết chặt lại nổi rõ cả gân xanh Hắn không tin Diệp Trần có thực lực cường hãn như vậy. Lúc trước, hắn và Diệp Trần đã chiến đấu qua. Tuy hắn rời xuống hạ phong, nhưng nếu muốn phần thắng bại tối thiểu cũng phải trăm chiêu. Nhưng lúc này mới qua bao lâu mà chiến lực của đối phương đã đạt tới trình độ khủng khiếp như vậy. Đừng có nháo lên! Đào chủ không thể thua được! Tôn Nguyên Lão quát lớn. Vương Phó Đào Chủ và Thôi Phó Đào Chủ liếc nhìn nhau. Hai người đều từ trong mắt đối phương Thấy vẻ ngưng trọng và kinh hãi Không thể che giấu Đảo chủ có toàn lực ứng phó hay không Hai người bọn họ là rõ ràng nhất Đảo chủ toàn công kích Mà cũng không làm gì được Diệp Trần Thì không hề nghi ngờ gì Thực lực của Diệp Trần dĩ nhiên Siêu việt bọn họ Mê vụ điện bị cày ra Một cái rãnh rộng mấy mét Dài hơn ngàn mét Cơ hồ cắt qua một nửa đại điện Chỗ điểm cuối của cái rãnh Bụi đất tung bay Một dòng điện lưu bắt đầu khởi động Vù Cuồng phòng nóng cháy Mang theo bụi đất xoay tròn xung quanh đảo chủ Trên người hắn phát ra một tầng Kim quang sáng chói Bên trên kim quang điện xà trăng chịt ngẩng đầu lên Đảo chủ nhìn về phía Diệp Trần nói Không thể không thừa nhận Người chính là tình cực cảnh cương Già cường đại nhất mà ta đụng phải Nhưng muốn đánh bại ta Không phải dễ dàng như vậy Ta có thể ngồi lên vị trí đào chủ Của mê vụ đảo này Không chỉ dựa vào mỗi oanh lôi trùy Trên người ta còn có một kiện thượng phẩm Phòng ngự bảo khí Chính là kiện kim lưu giáp này Dưới linh hải cảnh Không ai có thể công phá được phòng ngự của ta Ngươi cũng không thể Thượng phẩm phòng ngự bảo giáp Kim lưu giáp Đào chủ lại có tới Hai kiện thượng phẩm bảo khí Một công một thủ Xem ra tiểu tử đã chết chắc rồi Cho dù chiến lược của hắn có mạnh hơn đảo chủ Thì chỉ bằng vào kim lưu giáp Đảo chủ cũng có thể chậm rãi đùa chết hắn Đúng vậy Thượng phẩm phòng ngự bảo khí Có thể tăng phúc tới bảy tám thành phòng ngự So sánh với dịp trần tuổi còn trẻ Thì mọi người càng nghiêng về phía tên đào chủ hơn Trong đó một phần cũng là vì đố kỵ với Diệp Trần. Mà người cao hứng nhất đương nhiên chính là Tôn Nguyên Lão. Thượng phẩm phòng ngự bảo khí, kim lưu giáp. Rất tốt, tao muốn nó. Diệp Trần đối với cặp thiết trì của tên đảo thủ này. Đảo chủ này không có nhiều hứng thú lắm. Nhưng không ngờ tên này ngoài oanh lôi trì ra, còn có một kiện kim lưu giáp nữa. Khẩu xuất. Cuồng ngôn, ta có kìm lưu giáp thì đã đứng ở thế bất bại rồi. Ngươi ngay cả một điểm hy vọng cũng không có đâu. Lôi sư bách liệt biến. Đào chủ căn bản không sợ Diệp Trần công kích, nên hắn bỏ luôn phòng ngự. Thần hình thẳng tắp lào tới. Anh lôi chỉ điên cuồng tấn công Diệp Trần. Đây chính là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Đương nhiên đảo chủ hắn rất tự tin vào phòng ngự của bản thân. Nên không lo lắng gì về nguy hiểm tính mạng cả Để ta xem Cái sắc rua của ngươi Cứng đến mức nào Cổ phát trường kiếm trên hồn hải chấn động Kiếm ý xé nát hư không Dưới ánh mắt kinh hãi Của tên đào chủ mãnh liệt tỏa ra Diệp trần bước tới một bước Tay nắm thủy nguyên khí Thuần thế chém ra Một kiếm này ẩn chứa kiếm ý Quá mãnh liệt Trên đường phóng tới tên đào chủ Nó khiến cho vật thể bốn phía đều bị nghiền nát Một ít trưởng lão có ý chí hơi thấp Cũng bị kiếm ý ảnh hưởng Bảo khí trên tay kịch liệt run động Tên đào chủ bị đánh vào ngược ra sau Khóe miệng đầy máu Kiếm khí quá đáng sợ Mặc dù đã qua một tầng phòng ngự của kim lưu giáp Nhưng vẫn khiến tên đào chủ bị thương khổng nhẹ Trong lúc này Một kiện thượng phẩm phòng ngự bảo khí Giống như để làm cảnh vậy Phá Bước tới bước thứ hai diệt trần đồng thời chém ra kiếm thứ hai Một kiếm này so với một kiếm trước còn cường đại hơn Đánh cho tên đảo chủ thất khiếu chảy máu Tóc tài tán loạn Kiếm thứ ba Tên đảo chủ phun ra một vòi máu tươi a Hắn hét lên một tiếng Trong nội tâm đầy sợ hãi Nói Lên toàn bộ lên cho ta Liên thủ giết chết hắn cho ta! Nhanh lên! Giờ khắc này, Diệp Trần mang tới cho hắn áp lực quá lớn, lớn đến nỗi hắn không thừa nhận được. Hắn hiểu, nếu tiếp tục nữa thì cho dù có kim lưu giáp, thì hắn cũng sẽ bị chém chết. Tên trẻ tuổi này đã đánh vỡ nhận thức của hắn, đồng thời đánh vỡ luôn quy luật phán định cấp độ trong tình cực cảnh. Tên Diệp Trần này giống như huyền hậu năm xưa, cũng bỏ qua các quy tắc, bỏ qua hết thảy Bất kỳ cái lý luận hay thường thức gì ở trên người nàng Đều không thể nào đúng được Và hiện nay Diệp Trần cũng như vậy đào chủ chúng ta muốn ra tay Có lên không đào chủ cũng thua Chúng ta lên có tác dụng gì sao Nếu như giết không chết hắn Thì chính là chúng ta chết Tồn Nguyên Lão hít sâu một hơi Nói Mọi người không cần phải sợ Hắn cũng chỉ có công kích lợi hại một chút mà thôi Trên người hắn cũng không có thượng phẩm phòng ngự bảo khí. Nếu chúng ta cùng tiến lên còn sợ không giết được hắn sao? Nhân số chúng ta cũng cả trăm người. Giết hắn rất dễ dàng. Ờ, tựa hồ có lý. Giết! Giết! Trong đám người này cũng có gần một nửa lao lên. Số còn lại hoặc là có chút băn khoăn. Hoặc là muốn xem tình thế thế nào. Còn có một bộ phận chính là bảng quang xem náo nhiệt. Thôi huynh. Vương phó đào chủ nhìn về phía Thôi phó đào chủ có ý hỏi. Thôi phó đào chủ lạnh nhạt nói: người muốn ra tay thì lên đi, ta sẽ không lên. Ha ha, ta cũng sẽ không lên. Lấy tôn nguyên lão cầm đầu, mấy chục người tay nắm vũ khí từ bốn phường tám hướng công kích tới diệp trần, Khi tức hỗn loạn hội tụ cùng một chỗ tạo ra một sự phá hoại khủng khiếp. Diệp Trần cười lạnh. Trước kia khi kiếm ý còn chưa tiến triển, thì có lẽ hắn còn có chút kiềm kỵ. Nhưng hiện tại, chỉ cần hắn không muốn, thì không ai có thể vây công được hắn. Xoẹt! Ai nói kiếm ý chỉ có thể tăng phúc cho lực công kích? Kiếm ý xoay quanh người Diệp Trần. Diệp Trần dùng tốc độ siêu việt cực hạn, nhấp nháy mấy cái, đã thoát ra khỏi vòng vây. Thành liên hóa khí, chết hết cho ta. Thành mục kiếm, xẹt qua trước mặt, dậm rạp kiếm khí tỏa ra theo hình quạt, bao quát cả đám nguyên lão và trần lão với công diệp trần vào trong. Xẹt xẹt xẹt. Kiếm khí bảo hàm kiếm ý khủng bố, vô kiên bất tồi, quét tới đâu thì người nơi đó liền ngã xuống. Cái gì hội thể chân nguyên, cái gì trung phẩm phòng ngự bảo khí, đều chỉ là giấy lộn. Một cái chớp mắt, Đúng, chỉ trong một cái chớp mắt, mấy chục người xông lên đã mất đi hơn một nửa, số còn lại đều bị thương, mang theo vẻ hoảng sợ không thể hình dung được. Diệp Trần không hề cho bọn chúng có thời gian để hối hận, mà xuất ra một thức bá đạo nhất trong thanh liên kiếm pháp là thanh liên khai sơn, kình thiên kiếm quang. Quét ngang cả chân trời, tàn thi vùng vãi khắp nơi. Chạy! Mấy người may mắn còn sống để thập phần hối hận Còn mẹ nó Ai nói giết hắn dễ dàng chứ Tiểu tử này tuyệt đối là quái thai Quần công không có hiệu quả Trừ khi có rất nhiều tinh cực cảnh cực hạn cường giả liên thủ công kích Thì may ra Nếu không đến càng nhiều người Thì chỉ càng thêm nhiều cái chết sắc chết mà thôi Vương phó đạo chủ Cứu ta Một người phòng tới chỗ vương phó đào chủ và thôi phó đào chủ, hy vọng được bọn hắn bảo vệ. Vương phó đào chủ lắc lắc đầu, lách mình tránh đi. Thôi phó đào chủ thì dứt khoát hơn, một đao chém ra, người kia liền phân thành hai nửa. Thấy vậy, mấy người không lên tham chiến thầm hít một ngụm khí lạnh. Ngay cả hai vị phó đào chủ cũng không muốn phản hồi. May mắn bọn họ không có nòng đầu đi lên chịu chết hai người các ngươi dám phản bội ta đào chủ không thể tin được khi thấy thôi phó đào chủ ra tay độc ác vô tình và dứt khoát giết một tên tới cầu cứu như vậy thôi phó đào chủ lạnh nhạt nói ta quỳ thuận ngươi khi nào ngươi đã làm đào chủ nhiều năm rồi cũng tới lúc thoái vị là vừa tốt tốt lắm các ngươi nhớ kỹ cho ta chờ người ta trở về các ngươi không ai có thể sống sót Dứt lời hắn liền xoay người muốn chạy đi Vù Thôi phó đảo chủ tiến lên chặn trước mặt hắn Rồi nói với vương phó đảo chủ Không thể để hắn trốn thoát Ngươi cũng hiểu được đạo lý này chứ vương phó đảo chủ khẽ thở dài một hơi thân hình lẽ lên Phong tỏa đường trốn của tên đảo chủ Nói Ngươi tốt nhất là nên lưu lại Tên đảo chủ trên mặt lúc trắng lúc xanh toàn thân run lên vì giận dữ tại sao có thể như vậy tôn nguyền lão không thể nào ngờ được kết quả lại biến thành thế này hắn oán độc liếc mắt nhìn diệp trần hết thảy đều do tiểu tử này mà ra nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn lại lén lút trốn đi diệp trần cười lạnh ngón trỏ tay trái rỗi ra cách không điểm một chỉ Một đạo thanh liền kiếm khí, phá không, bay ra, đục một lỗ trên trán tên tôn nguyên lão kia. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, toàn bộ người lên tham chiến đều chết sạch. Hiện tại chỉ còn một mình tên đạo chủ. Lúc này hắn đang cùng hai vị phó đạo chủ kịch chiến. Chiến lực của ba người tương đương nhau, đạo chủ chỉ có phòng ngự mạnh hơn hai người kia mà thôi. Cho nên trong lúc nhất thời, không ai làm gì được ai cả. Thành liên gia thiên Một mảnh kiếm quang chém mạnh lên phòng ngự của tên đào chủ Rồi phá nát phòng ngự của hắn Người ra tay chính là Diệp Trần Cho tới bây giờ hắn thực sự vẫn chưa dùng toàn bộ thực lực của mình Hắn cảm thấy không cần phải dùng toàn lực Nếu phải dùng thì quá kinh thế hãi tục Mặc dù là thế Diệp Trần vẫn có thể công phá phòng ngự của tên đào chủ Khiến cho hai vị phó đào chủ kính sợ không thôi sự cường đại của thượng phẩm phòng ngự bảo khí bọn họ làm sao không rõ lúc trước chính hai người vẫn còn đang quần chiến với tên đào chủ đó thôi dầm dầm dầm nhân cơ hội này hai vị phó đào chủ mãnh liệt cuồng công khiến cho tên đào chủ thổ huyết không ngừng sét kiếm quàng lóe lên một đóa tiểu thanh liên nhanh chóng phóng đại trong mắt tên đào chủ hộ thể chân nguyên của hắn vốn đã hỗn loạn Không chịu nổi dẹt một cái tiêu tán Trên chán hắn nhiều thêm một lỗ máu Máu tươi phụt ra Đem toàn thân tên đảo chủ Biến thành một huyết nhân Kết cục của ngươi cũng không khá hơn đâu cựu khúc nghịch linh thảo Không phải là thứ mà ngươi có thể độc chiếm Cầu nói cuối cùng ẩn chứa toàn bộ Số chân nguyền còn lại của tên đảo chủ Lan ra bốn phường tám hướng Sau khi cười hắc hắc một tiếng Hắn liền rơi xuống đất. Sắc mặt Diệp Trần trầm xuống. Tiếng giống vừa rồi của tên đảo chủ đã vang vọng cả mê vụ đảo. Không có trăm vạn, thì cũng có tám mươi vạn người nghe được. Mặc dù bọn họ không thể khẳng định trên người Diệp Trần có kiểu khúc nghịch linh thảo hay không, tối đa chỉ là hoài nghi, nhưng mục đích của tên đảo chủ kia đúng là muốn cho mọi người hoài nghi. Đến lúc đó, mặc kệ Diệp Trần có hay không, cũng khó mà không liên quan. Tên gia hỏa chết tiệt này, chết cũng không chịu yên. Diệp Trần không cần nhìn cũng có thể cảm giác được những ánh mắt khác thường từ phía khác hướng nhìn lên hắn. Trong đó có cả hai vị phó đảo chủ vừa mới liên thủ với hắn diệt sát tên đảo chủ. Diệp Nguyên Lão À không, Diệp Huynh, người thực sự có kiểu khúc nghịch linh thảo. Vườn phó đảo chủ hỏi Diệp Trần liếc mắt nhìn hắn một cái Người này cho hắn ấn tượng cũng không tệ Đáng tiếc Chỉ cần là võ giả Không ai không hy vọng bản thân cường đại hơn Cho nên hắn thản nhiên nói Ta nói không có ngươi có tin không Vương phó đào chủ cứng họng không biết nói gì Đúng vậy Hiện tại Có hay không Cũng không trọng yếu Trọng yếu là người khác có tin là Diệp Trần có hay không Người tin thì sẽ cho là có, người không tin sẽ cho là không có. Trừ khi Diệt Trần có cách chứng minh bản thân hắn không có, hoặc là trực tiếp lấy ra kiều khúc nghịch linh thảo chứng minh là có. Hết chương 375, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio... Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện bro Người đọc VV Chương 376 Đến lúc rời khỏi mê vụ cấm khu Có hay không có Cũng không sao Thổi phó đảo chủ Thù ánh mắt lại Hắn biết Cho dù là có thì cũng không tới lượt của bọn hắn Thì cần gì phải quan tâm cho mệt Ta đối với vị trí đảo chủ này không có hứng thú Các ngươi ai có hứng thú Thì tự giải quyết đi Diệt Trần lột kim lưu giác trên thi thể tên đảo chủ Bỏ vào trong chữ vật linh giới Cũng không quay đầu lại nói với hai vị phó đảo chủ Vương phó đảo chủ kỳ thật cũng nhìn ra Diệt Trần đối với vị trí đảo chủ không hề có hứng thú mà hiện tại hắn đã là đệ nhất cường giả trên mê vụ đảo rồi, thì có làm hay không làm đảo chủ cũng có khác gì đâu. còn cái thân phận nguyền lão thì có lẽ lúc đầu hắn không muốn dính phiền toái nên mới lấy về. thôi huynh, ta và người đều là đảo chủ không phân biệt trước sau thế nào? ta không có ý kiến. đêm đến sương mù dày đặc bao phủ cả mê vụ đảo. Trong gian phòng rộng rãi, kim quang tràn ngập, nguồn phát ra chính là kiện kim lưu giáp trên tay diệp trần. Kim lưu giáp, thư phẩm phòng ngự bảo khí kim thuộc tính, giá trị không nhỏ. Một kiện phòng ngự bảo khí so với một kiện công kích bảo khí đáng giá hơn rất nhiều. Trên chân linh đại lục thì cái gì trọng yếu nhất? Tính mạng là trọng yếu nhất, không có mạng thì hết thầy còn ý nghĩa gì nữa. Cũng chính vì thế, thượng phẩm phòng ngự bảo khí chính là một thứ phỏng tay. Tình cực cảnh cường giả hầu như không ai có, chỉ có linh hải cảnh đại năng mới có được. Mà cũng không phải linh hải cảnh đại năng nào cũng có được một kiện phẩm thượng phẩm bảo khí. Cho nên nếu có một kiện thượng phẩm phòng ngự bảo khí xuất hiện, chắc chắn sẽ dẫn tới một chàng chém giết tranh đoạt. Cũng may ngoài mấy cường giả trong mê vụ cấm khu, thì ở ngoại giới không ai biết được Diệp Trần có thượng phẩm phòng ngự bảo khí là kim lưu giáp này. Đợi sau khi hắn rời khỏi đây, sẽ giảm được rất nhiều phiền toái. Hơn nữa, trong thời khắc mấu chốt, kim lưu giáp còn có thể có tác dụng cứu cho hắn một mạng. Lúc sinh tử tồn vong, thì còn ai quan tâm đến chuyện bạo lộ thượng phẩm phòng ngự bảo khí hay không? phá. Thành liền Trần Nguyên dũng mãnh quán chú vào trong kim lưu giáp Chẳng những bài trừ trần nguyên tên đạo chủ kia lưu lại Mà còn trực tiếp trôn vùi khí tức của hắn Nhưng sau đó Diệp Trần vẫn cảm thấy có cái gì đó không thuận Dùng linh hồn lực quan sát kim lưu giáp Rất nhanh Diệp Trần đã phát hiện ra vấn đề Trên kim lưu giáp có lưu lại tinh thần ấn ký của tên đảo chủ kia Do đó khi Diệp Trần mới cảm giác không thông thuận Giải trừ tinh thần ẩn ký của đối phương Đối với Diệt Trần quá đơn giản, kiêm ý của hắn được đưa vào bên trong thì tinh thần ấn ký liền bị phá sạch. Nguyên lai, like, thượng phẩm bảo khí còn cần phải khắc tinh thần ấn ký lên. Có tinh thần ấn khí thì bảo khí mới có thể nội liễm được. Sau khi phá bỏ tinh thần ấn ký của tên đạo chủ, Diệt Trần liền khắc tinh thần ấn ký của mình vào, dưới tần thần khống chế hào quang của kim lưu giác dần dần nội liễm, không tiếp tục ba động mãnh liệt nữa, cho tới khi hoàn toàn biến mất. Mặc ở bên trong y phục người khác, căn bản không thể phát giác được, hắn đang mặc một kiện thượng phẩm phòng ngự bảo khí. Diệp Trần không có hứng thú lắm với kiện oanh lôi chùy kia, nên không quản tới nó, mà lực chú ý lại để lên chữ vật linh giới của tên đảo chủ kia. trong chữ vật linh giới trùng phẩm linh thạch 50 vạn, hạ phẩm linh thạch hơn 500 vạn. Ngoài ra còn có mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch ẩn chứa nguyên khí cực kỳ thuần khiết. Thuần khiết đến mức không cần phải luyện hóa mà cứ trực tiếp hấp thù là được. Đương nhiên đây là đối với những cường giả từ cấp độ tinh cực cảnh mà thôi. Đến cấp độ linh hài cảnh thì trần nguyên đã không phải chỉ đơn lại đơn giản thuần khiết như vậy được. Mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch cũng đủ cho tu vi của ta tiến thêm một bước, nhưng muốn tích lũy tới tình cơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong còn chưa đủ. Trừ linh thạch ra, võ học bí tịch trong chữ vật linh giới cũng không ít. Địa giai cao cấp bí tịch 4 bản, đại giai trung cấp bí tịch hơn 10 bản, còn có một bản địa giai đỉnh cấp bí tịch, tên là Lôi thú biến. Lôi thú biến chỉ có 4 biến, so với chín thức của Thanh Liên kiếm pháp thì rất ít. Bốn biến trong lôi thú biến Mỗi biến đều có thể ngưng tụ ra một hình thú Biến thứ nhất là hùng hình, hình gấu Biến thứ hai là báo hình Biến thứ ba là sư hình Biến thứ tư là điều hình Rõ ràng tên đào chủ chỉ mới tu luyện tới đệ tam biến là lôi sư biến mà thôi Tuy là truy pháp nhưng bên trong cũng có ẩn chứa lôi chỉ ý cảnh Đối với việc tìm hiểu lôi chỉ ý cảnh của ta Cũng không có ít tác dụng Đêm đã khuya Cả thiên địa là một mảnh yên ắng Nhoáng cái đã trôi qua 3 ngày Hiện tại trên mê vụ đảo đều đang nghị luận Việc của Diệp Trần và cửu khúc nghịch linh thảo Trong một cái tiểu lâu Mấy cường giả tinh cực cảnh Đang tụ tập một chỗ Thấp giọng nghị luận Nghe nói gì chưa Đào chủ mấy ngày trước đã bị vị nguyên lão Tần nhiệm gần đây đánh chết Trước khi chết đào chủ đã nói Trên người Diệp Trần có cửu khúc nghịch linh thảo Cửu khúc nghịch linh thảo. Nghe vậy, một người trong đó bật thốt lên. Đúng vậy, chính là cửu khúc nghịch linh thảo có thể gia tăng 9 năm tuổi thọ và có thể làm lớn mạnh linh hồn. Sự trọng yếu của linh hồn, không cần ta nói, chắc các người cũng biết rồi. Đương nhiên, linh hồn đại biểu cho khả năng chịu tải của ý chí. Linh hồn càng cương đại thì khả năng tấn chức lên linh hải cảnh càng cao. Một chuyển mười, mười chuyển trăm... Rất nhanh, tin tức Diệp Trần có kiểu khúc nghịch linh thảo đã lan ra toàn bộ mê vụ đảo. Muốn tìm một người không biết cũng khó. Chậm rãi đi trên đường lớn, trong phạm vi cảm ứng linh hồn lực, Diệp Trần nghe được không ít lời bàn tán về hắn. Khẽ lắc lắc đầu, Diệp Trần thầm nghĩ. Người biết tin tức quá nhiều, muốn áp chế hoàn toàn không có khả năng. <cười> muốn truyền thì cứ truyền đi, có mê vụ cấm khủ ngăn cách. Chỉ cần vận khí không phải xui tới tận mạng Thì tin tức này hầu như không có khả năng Truyền ra bên ngoài Bằng không, tên đạo chủ kia cũng không thể thân Mang hai kiện thương phẩm bảo khí Mà còn có ý định một mực ở lại chỗ này Chờ đột phá tới linh hải cảnh mới muốn rời đi Cũng tới lúc rời khỏi mê vụ cấm khu rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt diệt trần Xuyên qua khu thành thị Rời xuống khu vực sương mù dày đặc Ở xa xa Hết trường 376, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.